Các bạn đang nghe đọc truyện phần 2 Bộ truyện Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạc hồngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí chương 49 Nước và Lửa Ngày hôm sau bọn Mạnh Tiểu Lục liền khởi hành Đậu Hồ Ly cũng rời đi Hai người hẹn mấy tháng sau sẽ gặp lại ở Thượng Hải Chuyện này đã không thể điều đình Đậu hồ ly cũng không tỉnh nhúng tay vào nữa. Vả lại, một tên trộm trên bờ như y cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể bảo bọn Mạnh Tú Lộc cẩn thận tự mình cầu phúc mà thôi. Lâm Nguyên Tâm nơm nớp lo sợ, bảo rằng chi bằng đi đường bộ thì hơn. Nhưng Lâm Nguyên Kiến tính toán cho ông ta nghe, tổng chi phí xe ngựa nhân công nếu đi đường bộ là con số mà Lâm Nguyên Tâm không thể gánh nổi. Mà như thế thì Thảo đưa cho hỗn Giang Long 2 vạn đồng đại dương còn hơn. Vì vậy, kế hoạch đi đường bộ này đã bị chết từ trong trứng nước. Phương tiện vận chuyển đường thủy thường dùng nhất trên trường gian là tàu hơi nước loại nhỏ. Ngoài ra, còn có tàu chở hàng cỡ lớn, đa phần được do thương nhân người Ninh Ba nắm giữ. Hai chiếc tàu mà Lâm Nguyên Tam thuê cũng thuộc về công ty của người Ninh Ba. tiền vận chuyển bằng tàu hàng lớn rất cao, nhưng tương đối an toàn. Lâm Nguyên Tâm ham rẻ nên mới thuê tàu nhỏ, dẫn đến bao nhiêu chuyện thế này. Có điều, cũng may là, ông ta không thuê loại tàu thủy kém nhất, chính là loại có từ thời nhà Thanh. Đến giờ vẫn còn được sử dụng. Điều này khiến bành tiêu lục nảy ra một ý. Chủ tàu miếu máu nói với bọn Lâm Nguyên Tâm, chọc phải hổn gian lông, chuyến này nhất quyết phải thêm tiền, bằng không thì không nhận nữa. Nhưng Mạnh Tiểu Lục quật ngược lại họ, nói chủ tàu tư thông với bọn cướp, nặng nặt đòi kéo bọn họ đi gặp quan Còn nói, sớm đã đánh điện thông báo với người nhà nếu nhóm người của mình mà xảy ra bất cứ chuyện gì thì chính là do chủ tàu và thủy thủ của hai con tàu này gây ra. Mặc dù tay chân đám người nhà xe, nhà tàu, nhà trọ chẳng mấy ai sạch sẽ cả, nhưng làm nghề chạy tàu thủy vận chuyển hàng hóa này rốt cuộc vẫn là loại lương dân. Có nhà, có cửa, có gia đình. Chủ tàu lập tức kêu khổ không thôi. Sau lưng thì lại ra sức mắng chửi mạnh tiểu lục là đồ thất đức Mạnh tiểu lục không thiếu tiền, cũng không phải là loại hạ tiện. Vì bạn bè, gã có thể ném bỏ cả nghìn vàng, nhưng gã tuyệt đối không khuất phục trước sự uy hiếp của hổn văn lòng. Ngươi bảo ta bỏ tiền cho xong chuyện, ta nhất quyết không đưa. Ngươi là thủy phỉ, ta là lừa đảo. Để xem bên nào lợi hại hơn bên nào Chủ tàu thấy mạnh tiểu lục Kiên quyết như vậy Cũng phát khoản Mạnh tiểu lục vừa đắm vừa xoa Tuyên bố nếu đi về an toàn Thì sẽ không thiếu phần của bọn họ Có điều Mạnh tiểu lục vẫn chưa yên tâm Chia mã quốc đóng và mã quốc lương ra Mỗi người ở một tàu trong chừng Tàu đi ngược dòng 2 ngày Mà không có chuyện gì xảy ra Lâm Nguyên Tâm tưởng rằng sự việc đã xong xui Xoa xoa ngực nói Hẳn là bên Hổng Lâm Giang đó Chỉ là dọa dọa nạt vậy thôi Chắc là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức nữa rồi Còn không nghĩ như thế đâu Nếu là đám lưu manh địa phương thì có thể Nhưng hắn là thủy phỉ Sống nhờ sự hung bạo tàn nhẫn Hôm nay mà nhận thua Ngày mai đám thuộc hạ sẽ có thể cắt cái đầu của hắn xuống Tự lập làm thủ lĩnh ngay Nếu hắn đã nói rồi Thì sẽ nhất định ra tay Mạnh tử lục đang nói Đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía chủ tàu hỏi Ông chủ Sao lại sợ hãi như vậy Lục lục lục lục lục ngài, ngài, ngài, ngài tha cho cho, cho tôi, tôi đi Sao chuyện chuyện, chuyện gì Cứ cũng cứ, cứ, cứ hỏi tôi vậy đi. Không hỏi ông Thì hỏi ai Chỉ có ông là dân sông nước ở đây thôi Yên tâm, sau này gặp nhau chúng ta đều là bạn bè rồi. Cả khà khà đời này tôi tôi tôi cũng không không không muốn gặp lại ngày ngày ngày nữa đâu." Ông chủ tàu mặt mày nhăn nhó nói. Mạnh Tử Lộc cười hề hề hỏi: "Có phải sắp ra khỏi địa bàn của Hổn gian Long rồi đúng không?" "Vâng vâng vâng vâng." "Vậy ông đoán xem, hôm nay Có phải hắn sẽ ra tay không? Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, Ông chủ tàu yếu ớt trả lời. Lâm Nguyên Tâm kinh hại thốt lên. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta mau mau gặp bờ để ba ngày trời sáng à, rồi, rồi rồi hãy lên đường. Mạnh Tiểu Lục lắc đầu. Bây giờ phía trước không có thôn làng, đằng sau không có cửa tiệm. Gặp bờ vào chỗ nào đây? Muốn gặp bờ, thì cũng không có bến tàu. Bọn chúng chính là muốn chặn đánh ra tay trước khi chúng ta cập bến tàu tiếp theo. Với lại, trốn sông nước này, chẳng có mấy người đã định ăn cướp trắng trận thì ba ngày hay buổi tối cũng không khác nhau là mấy. Mọi người xem, gió lên rồi. Thuyền có bọn chúng nhỏ dễ quay đầu. Chắc chắn sẽ nhân thế gió thế nước mà tiến hành đánh cướp đấy. Chúng đã tính toán trước tốc độ của chúng ta, biết được khoảng cách giữa hai bến tàu. Cũng đoán được chúng ta nhất định Sẽ vào bến lúc chập tối nhưng lúc trời nhá nhem Chúng ta sắp đến bến tàu Nên lơ là cảnh giác Chúng sẽ ra tay Huống hồ còn không ra tay Thì chỉ sợ khỏi khu vực của hổng Giang Long Hắn cũng không dám ra tay nữa Hay là chúng ta quay lại đi Cùng lắm là lánh nạn đi một thời gian Đợi hổng Long Giang hết tức giận Thì mình lại đi Làm nguyên tâm lúc này Lòng dạ đã rối bời nói Chúng ta là thương nhân Thương trường như chiến trường Việc bên quý ở thần tốc Thời gian và tiền bạc Bọn chúng là đám giặc cướp Vốn chẳng có việc gì để làm cá Chúng ta không chơi trò kéo dài Thời gian với chúng được đâu Nói đoạn Mành tiểu lục an ủi Nhạc phụ cứ yên tâm Con đã có dịu kế Dù không thể diệt sạch bọn cướp Thì cũng khiến chúng tổn thương nặng nề thù hận trên giang hồ kiểu này nếu có thể không kết thì không nên kết nhưng một khi đã kết thù rồi thì phải dồn đối phương vào chỗ chết bằng không đối phương sẽ dồn mình vào chỗ chết dưới sự chữ huy của mạnh tử lục hai con tàu giảm tốc độ chậm chậm tiến lên trời tối cũng chưa đến bến tàu tiếp theo hành động này khiến hỗn gian lông có chuẩn bị từ trước lấy làm khó hiểu hôm nay Hỗn Lâm Giang đã dẫn theo toàn bộ đám thuộc hạ dưới trướng, ba người một con thuyền nhỏ, tổng cộng mười mấy con thuyền. Nhưng bọn chúng đợi từ giữa trưa đến trời tối, mà hai con tàu chở hàng của bọn mạnh tử lục vẫn chưa xuất hiện. Mỗi lần có tàu thuyền đi qua, bọn chúng lại mừng hụt một phe. Đến giờ thì cả bọn đều thấy hơi ỏi rồi. Có câu rằng, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, Hỗn Giang Long tuy rằng không đọc sách, không biết câu nói này, nhưng hắn hiểu được đạo lý ấy. Chẳng lẽ, tên Lão Giang Hồ Mạnh Tiểu Lục kia đã nhìn thấu được ghế sách của mình cố ý lui về bến tàu trước để mình chờ ở đây ủng công? Chắc là không có khả năng này. Nếu thế, tay mắt của mình ở đó chắc chắn sẽ thông báo không thể nào muộn như vậy rồi và vẫn không có bất cứ tin tức gì. Trên mặt sông... Ngoài dòng nước cuồn cuộn chảy thì không có gì khác. Ngẫn đầu nhìn lên, vần trăng tàn lơ lẫn giữa bầu không. Hỗn Giang Long không khỏi có chút hoảng hốt. Hôm nay, mắt phải cứ giọt giọt suốt. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Không thể nào. Hỗn Giang Long cũng cố lại lòng tin. Xưa nay, hỗn Giang Long hắn liều mạng lăn lộn giang hồ chính là vì khí thế. Thua cái gì chứ? Không thể thua khí thế. Vì vậy, Đêm nay, dù có tổn thất nhiều thuộc hạ, hỗn gian Long cũng nhất định phải cướp cho bằng được hai con tàu ấy. Đến lúc đó, sẽ áp giải bọn mạnh tử lục ra giữa sông, hỏi bọn chúng ăn hoàng thánh hay là ăn mì cắt. Ăn hoàng thánh thì trói nghiến lại rồi ném xuống nước, còn ăn mì cắt thì chém cho một dao rồi quăng xuống sông. Đằng nào thì cũng là cúng cho lông vương. Rất ít tàu thuyền nhỏ dám đi lúc trời tối, Kể cả tàu thủy hơi nước, tương đối chắc chắn cũng vậy. Buổi tối tầm nhìn không rõ, gặp phải ma nước chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là buổi tối giặt cướp hoàn hành. Mà mỗi khi có người muốn mạo hiểm, lũ thủy phỉ lại kiếm được một mớ đẩy tay. Quỷ giả xoa! phải mấy người đi xem xem! Hỗn gian Long ngừng nghỉ ngợi lung tung, ra lệnh cho phó thủ lĩnh. Sao giờ này vẫn chưa thấy chúng đến? Quỷ dạ xoa lập tức bảo mấy tên lâu la cưỡi thuyền nhỏ đi xem xét sau đã nói Lão đại, bọn chúng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu Ba cứ cảm thấy không yên trong lòng Dẫu sao hắn cũng là người của Mã Gia mà Mã Gia tung hoành giang hồ đứng sừng sửng bao nhiêu năm nay như thế tuyệt đối không phải chỉ có hư danh đâu Mạnh Tiểu Lục là đồ đệ của Mã đầu đời trước ai biết được Hắn đã học được bản lĩnh gì chứ? Hủng Giang Long thở dài nói. Quỷ dạ xoa cười bảo, Nếu đã lựa chọn đối đầu với hắn rồi, Thì đừng nghĩ ngợi những cái chuyện này nữa. huống hồ, mãi ra tuy rằng lợi hại, Nhưng cũng chỉ lợi hại về thuật lừa đảo mà thôi. Chỉ cần không tiếp xúc với hắn, Không để hắn nói nhăn nói cụi, Một dao chém chết luôn, Thì hắn còn lừa gạt được gì nữa chứ? <cười> cũng phải, cũng phải Hổng Giang Long phá lên cười Lời nói vừa dứt, bỗng thấy một vệt khoái lửa bắn vút lên trời Hổng Giang Long và quỷ dạ xoa đồng thời nhảy bật lên Đồng thanh quát lớn Đối Đây là tín hiệu của bọn Hổng Giang Long Chắc chắn là thuyền nhỏ đi dò la đã phát hiện ra bọn mạnh tử lục Còn bọn mạnh tiểu lục thì cũng phát hiện ra có quân dọc thám, muốn quay đầu bỏ chạy, vậy nên mới bắn pháo hoa cảnh báo. Hổng Giang Long vừa thầm mắng mấy tên thuộc hạ đi trên xác vô dụng, vừa thúc giục đánh tay chân dương bườm kèo nhanh. Thuyền nhỏ vốn rất nhẹ đi xuôi dòng, cộng thêm được ông trời phù hộ cho đúng hướng gió. Lại có một đám thủy thủ ra sức hoạt máy chèo tốc độ vượt xa tàu thủy nhỏ, thế nên chỉ một lúc sau đã đuổi kịp rồi. Xâm lên hết cho ta, đánh được thì đánh, đánh không được thì nhảy xuống nước. Hai tàu hàng này ta nhất định phải lấy cho bằng được. Chỉ cần nhà tàu ngoan ngoãn không đụng vào chúng ta. Nhưng nếu chúng phản kháng, nhất loạt không giữ lại tên nào hết, giết cho ta. Hổng Giang Long tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng. Mà đây quả thực cũng là mệnh lệnh cuối cùng của hắn. Đột nhiên, tàu thủy dừng lại. Bọn Hỗn Lâm Giang tuy không hiểu nguyên do gì, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Bọn Hỗn Lâm Giang không thắp đuốc mạnh tiểu lục có súng, nếu thắp đuốc lên thì tự đã biến mình thành tấm bia cho đối phương nhắm bắn. Thuyền nhỏ đi tốc độ cao suy dòng nghiêng ngã trồng chành trên mặt nước. Bọt sóng bắn tung tué đập vào đáy thuyền, làm gót cho người ngồi trên hơi tê tê. Nếu là người bình thường, lúc này sớm đã say sống ngồi không vững rồi, đâu còn cảm nhận gì được nữa. Nhưng bọn hỗn gian lông, dẫu sao cũng là dân sông nước, dù trong tình cảnh này hắn vẫn cảm giác được thân thuyền có chấn động rất kỳ dị. Nhìn ngõ xung quanh, hỗn gian lông đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Lòng sông ở đây rất hẹp, trường gian có rất nhiều nhánh rẻ, kể cả dòng chính cũng có chỗ rộng, chỗ hẹp. Chỗ rộng thì mênh mông bát ngát Chỗ hẹp thì ném hòn đá Cũng sang được bên bờ đối diện Đây không phải là chỗ hẹp nhất Nhưng cũng chỉ rộng tầm 7-80 m mà thôi Hổng Lâm Giang thầm kêu Không ổn, vội vàng bảo Dừng thuyền lại Nhưng thuyền đang đi thuận gió, thuận dòng Làm gì có chuyện dễ dàng Dừng độc ngột Cảm giác sắp va chạm càng lúc càng mạnh mẽ Nhờ chút ánh sáng mờ nhạt Của vần trăng tàn chiếu xuống Hỗn gian long trông thấy mấy sợi dây thần đang dập dền theo dòng nước, mà trên mấy sợi dây đó lại buộc một số thùng sắt trôi nổi. Có người chăm thuốc lá ở gần bờ sông. Sau đó một ngọn đuốc sáng lên. Dưới ánh lửa, hỗn gian lông thấy rõ người đó chính là Mạnh Tiểu Lục mà mình hận đến thấu xương Mạnh Tiểu Lục riết một hơi thuốc ném ngọn đuốc xuống sông. Ngay tức thì, ánh lửa bùng lên rập trời. Cả vùng nước chỗ bọn hỗn Long Giang nhanh chóng cháy lên. Lửa cháy trong nước, trong chép mắt đã chiếu sáng cả mặt sông. Kế đó dẫn theo mấy chục tiếng nổ, nhìn ra mặt sông đâu còn thuyền nhỏ nào nữa. Mạnh tử lục hút thuốc, chậm rãi nói. Thuộc lừa đảo, không nhất định phải đối mặt mới có tác dụng.